Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Thu Huệ tiếp tục với các bạn tập 10 của bộ truyện Cưới vợ mồ côi của tác giả Trang Bubi Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe Ra đến ngoài, gió lạnh ngoài trời thốc vào từng cơn Cả cơ thể mỏng manh của tôi khẽ run lên Biết cuộc đời, sinh lão bệnh tử khó tránh khỏi Nhưng mà sao tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này Nhưng tôi phải cố gắng dặn lòng Là không được phép gục ngã và thật mạnh mẽ Làm chỗ dựa cho mẹ Và cho cả em bé trong bụng Lúc tôi đi lấy thuốc về chưa cửa phòng chỉ còn một người công an đứng Nhưng qua ô cửa kính Tôi thấy Dương ngồi trên chiếc ghế sát giường của mẹ tôi nằm Cả người tôi phút chốc bất động Như một khúc gỗ Đến cả xương khớp cũng cứng đờ Tôi không biết anh đã đến đây bao lâu Hai người nói những chuyện gì với nhau Nhưng lúc này Tôi nghe thấy mẹ tôi hỏi Dương một câu Giọng bà rất kích động Cậu thật sự quên con gái của tôi Thật sự là cậu không có tình cảm với nó chứ Giây phút ấy Bỗng tôi muốn giỏng ta lên nghe câu trả lời của anh Đó cũng là câu hỏi Mà tôi rất muốn hỏi anh Nhưng không dám hỏi Tôi nhìn chằm chằm anh Từ góc đứng của tôi Chỉ có thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt Anh Tuấn đó của anh Chứ không thể nhìn được ánh mắt của anh Từng giây từng phút trôi qua Tôi giống như một tù nhân Đang chờ phán quyết cuối cùng của tòa án Cuối cùng Giọng anh cũng vang lên Rất lạnh lùng, rất dứt khoát, rất rõng dạc Tôi tôi không nhớ Những chuyện trước kia đã xảy ra Với con gái của bà Nhưng mà con gái bà Bà nghĩ tôi yêu được sao Cả người tôi bỗng chốc lặng đi Từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi Rơi xuống như hạt ngọc đứt xây Đúng lúc này Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Hải Vân. Tôi quay đầu, thấy Hưng đang đứng phía sau mình. Không hiểu tại sao nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh ta nhìn tôi, nỗi buồn trong lòng của tôi lại càng bùng phát, không thể kìm nén lại. Tôi ôm anh, như một người bạn lâu ngày không gặp, khóc nức nở, khóc đến mức đầu óc quay cuồng, khóc đến mức cả người Hưng cứng đờ, luống cuống, không biết dỗ tôi sao. Một lúc sau anh mới lúng túng bảo Hải Vân Em sao vậy Tôi vẫn khóc Giọng nghẹn đi Bật ra không thành tiếng Giờ đây dường như chỉ có nước mắt Mới giảm bớt nỗi đau trong lồng ngực của tôi Hương lại nói tiếp Thôi nào Anh xin em đấy Đừng khóc nữa Khóc nhiều ảnh hưởng tới con thì sao Tôi nghe tới đây Mới ngẩn đầu lên nhìn anh nước nghẹn Vừa định buông anh ra khỏi Thì bỗng một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên Có vẻ như làm phiền đôi tình nhân quá Tôi và Hưng quay đầu Thấy Dương đang đứng cách chúng tôi một đoạn Đôi mắt của anh vẫn sâu hunh hút như biển khơi Nhìn không ra cảm xúc gì trong đôi mắt ấy Khóe miệng anh khẽ nhắc lên nụ cười Có chút mỉa mai Rồi anh sải chân bước đi Những bước đi vô cùng cao ngạo Như bậc đế vương Khi đến chỗ của chúng tôi Hưng quay sang hỏi Anh tới đây làm gì Dương bình thản trả lời một câu Nghe chị dâu nằm viện thì tôi đến hỏi thăm một chút thôi Thấy chị ấy vẫn khỏe là tôi mừng rồi Ngồi tới đây Dương dừng lại vài giây rồi nói thêm À quên Tôi lại sai rồi Phải là chị dâu hờ mới đúng Tôi nhìn Dương nghẹn giọng đáp Cảm ơn tấm lòng của sếp Dương Nhưng gia đình chúng tôi không cần sự hiện diện của anh Ánh mắt của Dương thoáng tối sầm lại Sau đó khóe môi khẽ nở ra một nụ cười Rồi bước đi Sau khi Dương đi khỏi Tôi cố gắng gạt hết nước mắt rồi quay trở về phòng bệnh với mẹ nhưng lúc này công an đã nhất quyết không cho tôi vào nữa cho tới khi Hưng nói hết nước hết cái, nể mặt Hưng lắm họ mới cho tôi gặp mẹ thêm 15 phút trong thời gian đó tôi tranh thủ xúc cháo cho mẹ ăn và cho mẹ uống thêm ít sữa nhìn mẹ, nước mắt của tôi chỉ trực trào khoe khỏi khóe mi nhưng tôi không dám khóc trước mặt của mẹ đành phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh và cố gắng cười nhiều Tôi cũng không dám hỏi mẹ vừa nãy Dương đến có chuyện gì. Tỏ ra như không biết. Trước khi chúng tôi ra về, mẹ nhìn tôi, dặn dò từng câu từng chữ. Hải Vân, nhớ kỹ. Bất luận có chuyện gì xảy ra, con phải mạnh mẽ nhé. Mạnh mẽ, để sau này còn bảo vệ cho con gái của con. Phụ nữ mang thai, tinh thần phải thoải mái. Cố gắng giữ vững tinh thần. Đừng lo cho mẹ. Mẹ không sao đâu. Nói tới đây... Mẹ còn đặt tay lên bụng của tôi Nước mắt lấp lánh trong hốc mắt Khóe môi mỉm cười dịu dàng Cháu yêu Bà xin lỗi vì đã suy nghĩ Muốn mẹ bỏ cháu nhé Nhớ ở yên trong đó Đủ ngày đủ tháng ra với mẹ Bà yêu hai mẹ con lắm Nói xong Mẹ tôi còn quay sang bảo Hưng Không có cô bên cạnh Thời gian này nhờ Hưng chăm sóc cho hai mẹ con nó giúp cô Hưng gật đầu rất mạnh Vâng cô yên tâm Tôi cảm thấy mẹ rất lạ nhưng tôi không dám suy nghĩ lung tung chỉ đoán rằng chắc hôm nay cảm xúc đang trào dâng nên mẹ muốn nói hết những lời từ lòng mình thôi. Sau đó tôi dặn dò mẹ thêm vài câu thì công an nói hết giờ nên tôi đành phải lau lòng rời khỏi vừa đi vừa khóc. Mười hôm sau mẹ tôi vẫn nằm viện hàng ngày tôi vẫn mang cơm cháo vào cho mẹ và được thăm mẹ một lúc. Tâm trạng của tôi cũng khá đi nhiều tôi cũng dần chấp nhận sự thật tôi tự nhủ Bây giờ có cố gắng trốn tránh Cũng không giải quyết được gì Nên bắt buộc phải mạnh mẽ đối mặt thôi Lại nghĩ đến công việc ở tập đoàn Còn nhiều việc tôi đang làm sang giờ Mà bây giờ tôi cũng không thể quay trở lại nơi đó Làm việc Nên quyết định đến tập đoàn nộp đơn xin thôi việc Chấm dứt hợp đồng lao động Lụng tôi đến Tôi đi thẳng đến phòng gặp Dương Anh lúc này đang ngồi trên bàn làm việc Tôi hít một hơi sâu Gõ cửa ba tiếng Cho tới khi giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên hai chữ Vào đi Thì tôi mới bước vào bên trong Lúc ấy tôi cũng không biết là mình đã lấy đâu ra Bao nhiêu can đảm và sự bình tĩnh Để đến trước mặt của anh Mà không một sự sao động Tôi đặt tờ đơn xin thôi việc Xuống bàn, dõng dạc nói Tôi đến nộp đơn xin nghỉ việc Dương chăm chú nhìn màn hình máy tính Qua một lát với hướng mắt nhìn tờ đơn trên bàn Rồi cuối cùng mới ngước mắt nhìn tôi Rồi hỏi Nghĩ kỹ chưa Tôi rất khoát đáp lại Đã kỹ Được, tôi duyệt đơn xin nghỉ của cô Tiền lương sẽ có kế toán Chuyển thẳng vào tài khoản của cô Lẽ ra là cô vi phạm hợp đồng lao động Sẽ không được nhận khoản tiền lương này Nhưng niệm tình từng là chú cháu Tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu Tôi cười khổ đáp Cảm ơn sếp dương vẫn còn có chút tình người Tôi xin phép Nói xong tôi xoay người bước đi Đi một mạch về phía trước Giống như một mạch bước ra khỏi thế giới của anh Kể ra Ra đi thật là dễ dàng. Chỉ cần bản thân cố gắng không quay đầu lại là được. Chỉ là ép bản thân không nhớ đến một người đã trưởng thành cùng mình. Không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Thế nhưng không thể làm gì khác được. Tôi chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình. Tất cả sẽ qua đi. Tôi sẽ quên hết mọi chuyện. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi nhìn về bầu trời phía đông. Nơi có tiên nắng ban mai hửng sáng. Khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ. Nhưng nước mắt bất chợt trào ra Trên đường từ tập đoàn trở về Tôi đang định rẽ vào siêu thị Mua ít đồ mẹ tôi thích Về để nấu cơm trưa Mang tới viện cho mẹ Thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại Từ một số lạ gọi đến Vừa bấm nhận máy Giọng một người đàn ông vọng ra Chào cô Tôi là Lương Văn Hiễu Là công an thành phố Hà Nội Phụ trách hồ sơ vụ án của mẹ cô Tôi gọi điện để thông báo cho cô Là mẹ cô đã uống rất nhiều thuốc ngủ Bây giờ cô tới viện luôn nhé Các bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ cô Nghe vậy Cả người tôi buồn ruồn Hai tay như vừa bị tia sét đánh thẳng Khiến tay ủ hết cả đi Tôi không nhớ là mình đã đến bệnh viện bằng cách nào Khi tôi đến thì khung cảnh ở đó Vẫn là mỡ hỗn loạn Các bác sĩ quây kín giường bệnh của mẹ tôi lắc đầu Không được nữa rồi Thông báo với người nhà Bệnh nhân qua đời rồi Tôi đứng cách mẹ một đoạn Tôi nhìn rõ gương mặt trắng ngắt Không còn một hạt máu của mẹ Giờ phút ấy tôi cảm thấy máu huyết khắp người của tôi đều đang chảy ngược. Tôi cắn môi, mùi máu lan ra khắp khoan miệng khiến tôi sực tỉnh. Tôi len lỏi qua đám đông đến bên giường của mẹ, gạo lên khóc như mưa. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ ơi, hãy mở mắt ra nhìn con này. Tối nay mẹ muốn ăn gì, con nấu cho mẹ ăn nhé. Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu hay là bún riêu cua? Mẹ thích ăn bún riêu cua nhất mà. Mẹ mở mắt ra nhìn con đi Đừng bỏ con một mình Tôi không biết là mình đã gào khóc trong bao lâu Nhưng gào đến khản cổ Thì mẹ cũng không đáp lời của tôi Hai mắt của mẹ vẫn nhắm nghiền Cả cơ thể lạnh toát Nhìn mẹ tôi không sao chấp nhận nổi sự thật này Tôi cảm giác không còn muốn sống nữa Cảm giác ông trời đã bức tôi đến tận cùng của nỗi đau Vì sao mẹ lại rời xa tôi Vì sao mẹ lại dại dột như vậy Lúc ấy mọi người khuyên can tôi rất nhiều Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để nghe Bởi tôi đã tuyệt vọng đến cùng cực Sau đó Có người lôi tôi ra khỏi mẹ Rồi người ta phủ khăn trắng Che mặt mẹ rồi đẩy đi Tôi nhìn theo mẹ Tôi gào, tôi khóc dáng vẻ thảm hại như một kẻ điên Khi bị người ta giữ rất chặt Buông tôi ra Mẹ, mẹ Tôi càng dãy họ lại càng giữ chặt lại Cuối cùng tôi không còn đủ sức nữa ngất lịm đi không còn biết gì nữa. đến khi tỉnh dậy, thì mẹ đã được đưa đến nhà tang lễ để làm lễ tang. lúc này tôi đã chẳng còn sức để gào khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ quỳ sụp xuống bên cạnh cỗ quan tài của mẹ để mặc cho nước mắt tuôn rơi. đám tang của mẹ diễn ra thế nào tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là có rất nhiều người đến dâng hoa rồi lại đi. cứ vậy, từng người từng người đến tiễn biệt mẹ, rồi lại vang bên tai một câu: cố gắng lên. Sau tang lễ, tôi lập bàn thờ cho mẹ Ở ngôi nhà đang ở Để cúng cơm mẹ hàng ngày Cả người tôi đã kiệt sức Hệt như một con cá bị cạn nước Thòi thóp nằm trên bờ Chỉ còn sức để rơi nước mắt Rồi bỗng nhiên Có một cốc sữa nóng đưa tới trước mặt của tôi Tôi không cử động Giọng của Hưng nhẹ nhàng rỗ dành Em uống một chút đi Từ qua tới giờ em đã không ăn uống gì rồi đấy Tôi vô thức lắc đầu Hưng lại nói tiếp Anh biết là em đang rất sốc và đau buồn Nhưng người chết không thể sống lại Chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước Mà bước tiếp thôi Với lại Em lại quên là mình còn có em bé trong bụng à Câu nói cuối cùng của Hưng Như tôi trở về thực tại Tôi ngước mắt nhìn anh nghẹn giọng nói Hưng Cảm ơn anh đã giúp đỡ em Lo liệu đám tang của mẹ em Không chỉ có mình anh đâu Còn có bố của Minh Châu nữa Chắc em không để ý Anh cũng hơi ngạc nhiên. Không biết vì sao chú Thịnh lại nhiệt tình như vậy. Anh còn thấy chú ấy khóc nữa cơ. Chắc chú là bạn cũ của mẹ em. Bạn cũ của mẹ em hả? Bảo sao? Nói tới đây hưng thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Tập đoàn Âu Thị cũng gửi vòng hoa đến viếng thăm. Anh nghe nói ông từ hôm biết chú Hiếu không phải là con ruột của mình đã rất suy sụp. Không biết bị gì còn mới ra nước ngoài điều trị. Nghe vậy Tôi không biết nói gì ngoài hai từ. Vậy ạ? Nói xong, tôi nhận lấy ly sữa từ tay của Hưng, uống hết vạn một ly. Chỉ là khi vị sữa chạy xuống dạ dày, tôi cũng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nếu tôi không kìm nén, chắc đã ổng ra ngoài. Có lẽ là do đứa bé trong bụng của tôi nó đang phản đối dữ rồi, việc tôi đẩy đoạn bản thân mình. Uống xong, Hưng bảo tôi. Anh có nhờ thiếm giúp việc nhà anh nấu cháo cho em đấy? Anh để ở cặp lồng trong bếp. Hay bây giờ anh lấy cho em ăn nhé Cảm ơn anh Lát nữa em ăn sau. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi Em đi ngủ một lát đây Ừ, em ngủ đi cho đỡ mệt Tôi lưỡng thững xoay người bước vào giường nằm Bên ngoài Bầu trời đã chuyển tối Qua ô cửa sổ Tôi chợt phát hiện bầu trời đêm hôm nay bỗng sáng hơn Lựa có phải mẹ đã hóa thành sao Chiếu soi cho tôi Để tôi không thấy cô đơn nữa Nghĩ vậy tôi nhắm mắt lại Đêm nay nghĩ anh sao kia chính là mẹ Có mẹ bên cạnh tôi ngủ thật ngon Chỉ là đến khi tỉnh dậy Hai bên gối ướt đẫm Hóa ra người ta có thể khóc Trong cả giấc ngủ Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm Để đi chợ nấu đồ ăn sáng cho mình Và cũng cho mẹ Người ta nói trong 49 ngày sau khi mất Linh hồn vẫn ở nhà Vẫn như một người sống ăn ba bữa Nên tôi sẽ nấu cho mẹ những món ăn thật là ngon Bởi vì trước khi mất Mẹ cũng chưa được ăn gì mà Tôi vừa bày món ăn lên bàn Bữa thắp hương xong Thì Tuấn tiếng chuông cửa vang lên Tôi mở cửa ra thấy bố của Minh Châu Khiến tôi ngạc nhiên vô cùng Tôi không hiểu sao Cũng sau vài ngày Mà chú ấy già đi trông thấy gương mặt giống như người mất ăn mất ngủ Chú ấy nhìn tôi Ánh mắt tràn ngập sự thương xót Hải Vân chú... chú vào được không Tôi mới giật mình thấy mình hơi thất lễ Nên vội vàng bảo À vâng chú vào đi ạ chúi đặt một bó hoa cắt tường và một giỏ táo xuống trước bàn thờ giọng nghẹn ngào nói Mẹ cháu ngày xưa thích hoa cắt tường lắm và ăn táo nữa nhưng mà phải đúng loại táo xanh này bà mới thích ăn Nói tới đây tôi thấy hai hốc mắt của ông đỏ hoe lên bờ vai còn hơi run rẩy lòng ngực giống như đang đè nén thứ gì đó mà nghe ông nói tới đây tôi cảm giác như ông và mẹ tôi từng rất thân thiết với nhau chứ không phải là bạn bè cũ Tôi lại hết can đảm, tò mò hỏi. Ngày xưa, chú và mẹ cháu từng rất thân phải không ạ? nghe tôi hỏi đến đây, bỗng thấy một giọt nước mắt của ông trào ra khỏi khóe mi. Có một người từng bảo tôi rằng đàn bà khóc bằng mắt, đàn ông khóc bằng tim. Nhưng khi đàn ông rơi lệ, ắt là nỗi đau ấy phải lớn thế nào? Sau đó, giọng ông bỗng lặng hết cả đi khi gọi tên tôi. Hải Vân. Thực ra thực ra bố chính là bố của con là người đàn ông tệ bạc mà mẹ con hận thấu xương tủy từng câu từng chữ truyền đến tai của tôi rất rõ ràng nhưng mà tôi lại không thể tin nổi vào tai của mình tôi gượng gạo hỏi lại chú nói cái gì vậy hải vân bố biết là rất khó để con chấp nhận sự thật này nhưng bố là bố đẻ của con là người chung dòng máu huyết thống với con bao nhiêu năm nay bố rất muốn tìm lại hai mẹ con con Bố nhận lại con Nhưng bố không tìm được Ngày hôm ấy gặp lại con Bố rất muốn nhận lại con Nhưng mẹ không cho phép bố con làm như vậy Bây giờ mẹ con qua đời rồi Bố... Giọng ông như nghẹn lại Không thể nói tiếp được nữa Tôi nhìn ông Cảm giác cay nồng nơi sống mũi Cùng nỗi căm phẫn nơi đáy lòng Quyện chặt lấy nhau Đả kích tôi Đánh vào người tôi đến ngạt thở Từ bé Tôi đã rất ao ước là mình có bố Mỗi khi nhìn thấy em bé nào Được ngồi trên đôi vai rộng lớn của bố Tôi cũng tưởng tượng ra Sẽ có ngày bản thân của mình Cũng được ngồi trên đôi vai như vậy Mà cười khúc khích Nhưng trong hiện thực lại tàn khốc Tôi còn chưa biết mặt bố mình thế nào niềm ao ước giản dị Có một người bố bình thường như bao đứa trẻ khác Đối với tôi khi ấy Là một điều vô cùng sai xỉ Khi tới đó Từng thớ ra thịt trên người của tôi Như đang kêu gào đau đớn Tôi nhìn chàm chàm ông, đáy lòng giá lạnh đáp. Nếu ông là bố của tôi, Vậy thì tại sao năm đó ông lại bỏ rơi mẹ con tôi? Bỏ rơi tôi khi tôi còn làm một bào thai? Nghe tôi nói như vậy, cả người ông cứng ngắt. Đôi đồng tử già nua có phần hỗn loạn. Là lỗi của bố, tất cả là lỗi do bố. Bố và mẹ con gặp nhau từ thời mẹ con mới học cấp 3. Mẹ con là người phụ nữ đầu tiên mà bố yêu. Cũng là người phụ nữ duy nhất, bố yêu trong cuộc đời này. Bố yêu mẹ con được 2 năm Bố dự định khi mẹ con học xong cấp 3 Đủ 18 tuổi Sẽ hỏi cưới mẹ con Nhưng sau đó một sự việc khác xảy ra Bà nội con biết chuyện đã ngăn cản bố Chuyện yêu đương với mẹ Và bắt bố kết hôn với người vợ hiện tại của bố Để làm cuộc liên hôn Bố đã không đồng ý Nên bà nội con đã lừa bố qua đêm với người vợ hiện tại Sau đó Người vợ hiện tại của bố Có thai Minh Châu Bố không có cách nào khác để phải đồng ý kết hôn Nhưng do bố tham lam, sau khi kết hôn trên thành phố, nhưng vẫn không thể chấm dứt được với mẹ con, nên vẫn âm thầm quan lại với mẹ con. Lúc ấy, mẹ con không hề biết rằng bố đã kết hôn rồi, cho tới khi mẹ con học đại học năm thứ hai thì mang bầu con. Bà nội con biết chuyện, đã gửi thiệp cưới của bố tới tay của mẹ và ép bố rời xa mẹ. Nếu không đồng ý, thì bà sẽ ép mẹ phá bỏ con. Thế cho nên... Nói tới đây ánh mắt của ông tràn ngập bi thương Dường như còn phải cố gắng lấy hơi mới tưởng thuật lại hết được câu chuyện năm xưa Nhìn ông lúc này Ngọn lửa thù hận Quay vòng trong suy nghĩ bao nhiêu năm nay Bỗng xen một cảm giác không tên Cảm giác làm tâm trạng của tôi xáo trộn Tôi cứ tưởng Hận thù trong lòng đủ để chống đỡ tôi lạnh lùng Khi đối diện với ông Nhưng tại sao giờ phút này Cổ họng của tôi lại có chua sót Tôi cười khổ đáp Bảo sao Mẹ tôi từng nói rằng Ngày mẹ mang thai tôi Ông đi lấy vợ khác Nhưng Minh Châu lại hơn tôi 2 tuổi Hóa ra là Ông vẫn lấy vợ nhưng vẫn còn giấu mẹ tôi giá như ngày đó Ông lấy vợ rồi chấm dứt với mẹ tôi luôn Thì đời của mẹ tôi đã không khổ thế này Và đời của tôi cũng không mang tiếng là con hoang Là tại bố Là bố tham lam Bố là người không có trách nhiệm Là bố sai Ngàn vạn lần sai với mẹ con con Rồi có lẽ bố có nói gì đi chăng nữa Thì cũng không thể cứu vãn được sai lầm của mình năm ấy Bố cũng sẽ không ngụy biện chuyện ấy Đời bố Phụ mẹ con Đánh mất mẹ con là một sai lầm lớn nhất Đời người khó qua nhất Chính là qua cửa ải của chính mình Cho dù con không hận bố Thì bố cũng không thể nào tha thứ cho bản thân của mình Bây giờ mẹ con đã không còn nữa Bố chỉ mong con có thể mở lòng Đón nhận bố Bố không ép con phải nhận bố luôn Bố nghĩ rằng cái gì cũng cần có thời gian Chỉ là mong con biết con là con gái của bố Bố hy vọng con cho phép Bố được có cơ hội sửa sai lầm Được không con Tôi nhìn ông Dù là ông nói rất chân thành Nhưng lúc này tôi không thể tiếp nhận điều gì cả Nhất là khi những hình ảnh trong quá khứ Thi nhau đâm trổi nảy lộc trong lòng khiến tôi càng đau đớn Tôi lắc đầu đáp Ông về đi, tôi muốn một mình Hải Vân, xin ông đấy, về đi Tôi nói lớn hơn Ông sợ tôi bị kích động nên vội vàng nói Được được Bố đi luôn đây con cứ bình tĩnh Nói xong Ông chậm rãi xoay người bước đi Khi ra tới cửa Ông nói thêm một câu Hải Vân à Bố thực sự xin lỗi con Dù như thế nào thì bố cũng mong con hiểu Là bố vẫn luôn yêu thương con Tôi không đáp lại ông Nói xong thì ông bước tiếp Khi ông đi khỏi đôi mắt vô thức lại tuôn ra xối xả như đê vỡ chảy tràn Từ nhỏ tôi đã nghĩ rất nhiều Chẳng hạn là bố tôi cũng giàu có Nên bà nội mới che mẹ tôi Không bôn đăng hộ đối Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ ông ấy là chủ tịch Của một công ty lớn Điều mà khiến tôi không thể tưởng tượng nổi Ông lại là bố của Minh Châu Bà tôi là em cùng cha khác mẹ với Minh Châu Hai chúng tôi là chị em Nhưng lại cùng mang bầu Với một người đàn ông Như từ đây trái tim của tôi như bị thứ gì đó túm chặt lấy Máu chảy đầm đìa, đau đớn dâng trào Trên đời này còn gì nghiệt ngã hơn nữa không Tôi liếc nhìn sang di ảnh của mẹ Giọng như lạc hết cả đi Mẹ Đó có phải là một trong những lý do Mẹ cấm con không được quan lại với Dương đúng không Mẹ ơi Con sai rồi Khi tôi đang khóc thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên Tôi ủe hoài đứng dậy mở cửa Một người đàn ông nói với tôi Chào Vân Tôi là Giang, luật sư của mẹ cô Tôi vào nhà được không À vâng, mời anh vào nhà Sau khi vào đến nhà Anh ấy thắp cho mẹ tôi nén nhang Tôi đi vào bếp rót cho anh ta một cốc nước lọc Có lẽ Giang nhìn thấy tôi Vẫn còn đỏ mắt nên bảo Tôi biết là cô đang rất suy sụp Nhưng cũng phải cố gắng lên nhé Tôi tin rằng trên trời cao Mẹ cô cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu Dạ vâng cảm ơn anh Nói xong thì Giang lấy trong cặp ra một chiếc phong bao màu vàng Đặt xuống trước mặt của tôi đời sự ủy thác của mẹ cô khi còn sống Hôm nay Tôi đến để bàn giao cho cô giấy tờ nhà đất. Mẹ mẹ cô đã sang tên cho cô cách đây 6 tháng, của một căn biệt thự ở Mỹ Khê Đà Nẵng, một căn biệt thự ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và một căn hộ cô đang ở. Còn có cả một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên cô. Lúc làm giấy tờ chuyển nhượng này, mẹ cô có dặn tôi, nếu như bài xảy ra chuyện gì thì sao nói cho cô. Bây giờ mẹ cô đã qua đời, tôi xin giao lại cho cô. Từ bây giờ cô được toàn quyền quản lý, sử dụng, sở hữu và định đoạt đối với toàn bộ phần tài sản này. Nói như vậy là bà đã dự liệu từ trước Là sẽ có chuyện xảy ra với mình Nhìn số giấy tờ sở hữu Một khối tài sản khổng lồ trước mặt cô họng của tôi trở nên đắng ngắt Cảm thấy không muốn tiếp nhận Cả một đời mẹ tôi phấn đấu Tính toán, tranh giành Và thậm chí là sống sai để có được nó Nhưng mẹ đâu biết thứ tôi cần Chính là một cuộc sống bình an bên mẹ Tôi chậm rãi hỏi Số tài sản này Có lẽ là số tài sản Mẹ tôi lấy được từ nhà họ Âu đúng không? Vẻ mặt của Giang thoáng trở nên lúng túng Rồi anh ta thở dài bảo Cô đừng nghĩ như vậy Mẹ cô phải phấn đấu rất nhiều mà Nói thêm vài câu nữa Thì luật sư có điện thoại nên xin phép rời đi Trước khi bước đi như chợt nhớ ra điều gì Anh ta bảo tôi tiếp À đúng rồi Tôi hôm trước khi mẹ cô qua đời Tôi có đến gặp mẹ cô Thì mẹ cô có nhờ tôi đưa cho cô bức thư này Tôi xin gửi lại cô Cảm ơn anh Tiễn anh ta đi khỏi Tôi mở bức thư ra xem Trên đó là dòng chữ mẹ tôi viết Có lẽ vì quá mệt Nên nét chữ bị nguệch ngoạc Bức thư ngắn gọn Nhưng tôi có thể hiểu được tâm tư của mẹ khi viết bức thư ấy Đầu tiên Mẹ xin lỗi tôi vì đã chọn cách ra đi hèn mọn này Nhưng mẹ thật sự đã quá mệt mỏi Quá đau đớn Không thể cố gắng thêm nữa Cơn đau mỗi giờ mỗi phút Gặm nhấm mẹ Khiến mẹ cảm giác sống không bằng chết Mẹ bảo tôi đừng buồn Vì số mệnh của mẹ chỉ ngắn ngủi vậy thôi Trời sinh ra mẹ có đường chỉ tay ngắn đến giờ phút này Ra đi cũng là mãn nguyện Mẹ nói rằng Việc tiếc lớn nhất trên đời này của mẹ Là không được nhìn thấy tôi bước vào lễ đường Không được nhìn thấy tôi sinh con gái chào đời Và mẹ còn xin lỗi tôi rất nhiều Vì đã sinh ra tôi Mà không thể cho tôi có được một gia đình trọn vẹn Đã không thấu hiểu tôi Đã từng có suy nghĩ ép tôi phải vá bỏ con của mình Mẹ hy vọng Trên quãng đường dài ràng rạc về sau Tôi và con gái sống thật tốt Gần cuối thư Mẹ còn cho tôi biết bố đẻ của tôi Chính là bố của Minh Châu Rồi mẹ còn hy vọng Tôi sẽ thay mẹ đến thắp nhang cho mẹ của Dương Một nén nhang xin lỗi Kết thư mẹ nói Mẹ yêu Vân Vân Và tiểu bố trong bụng của Vân Vân rất nhiều Tạm biệt Bức diệt thư chỉ có vậy thôi Nhưng từng câu từng chữ như xé nát tâm can của tôi Tôi ôm chặt bức thư Như ôm mẹ trong lòng gào khóc tới mức không thể ngừng đầu lên nổi. Giọng khẳng đặc khóc đến sức cùng lực kiệt. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tinh thần của tôi cũng khá hơn. Tôi cũng đã chấp nhận được sự thật là mẹ không còn bên tôi nữa. Khi mọi thứ đã ổn thỏa đi vào quỹ đạo, tôi sắp xếp xuống thăm mộ mẹ Dương trước khi bụng to lên. Ngày trước khi ở với anh, tôi cũng được anh dẫn ra mộ của mẹ anh vào mỗi dịp Tết hay đợt sổ. Nên bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ngôi mộ nằm ở chỗ nào. Từ 6 giờ sáng tôi bắt xe xuống Hải Phòng. Trên đường đi tôi có mua một bó hoa bách hợp và một giỏ trái cây Suốt đoạn đường trên xe tôi gần như lặng yên Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã qua Không biết xe đã đi bao lâu Đến khi dừng lại trước cổng làng tôi mới bừng tỉnh trả tiền cho người lái xe Rồi ôm bó hoa, giỏ quả bước xuống Bây giờ đường xá hay khung cảnh đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước Cho nên tôi phải hỏi đường mấy người thì mới ra tới nơi Cho lúc này nắng đã lên cao nấm mộ nhỏ ngày trước đã được trang hoàng xây lên thành ngôi mộ rất to, cao giáo, ốp lát gạch đá hoa sáng bóng như gương. khuôn viên ngôi mộ trồng rất nhiều hoa, dưới ánh nắng những đóa hoa đó càng trở nên rực rỡ. Tôi đứng trước ngôi mộ, nhìn di ảnh mẹ dương trên bia mộ xinh đẹp dạng người. Tôi đặt bó hoa bách hợp xuống và bày những thứ đã chuẩn bị sẵn sắp xếp gọn gàng trên mộ. Sau đó tôi thắp ba nén nhang, quỳ xuống chắp tay nói. Cháu chào bác Bác còn nhớ cháu không Cháu là Hải Vân Hồi còn nhỏ Anh Dương hay dẫn cháu ra thăm mộ bác đấy ạ Nhưng cháu còn là con gái của mẹ Liên Cháu cũng đã nghe những câu chuyện Mẹ cháu từng làm với bác Mẹ cháu cũng mới mất rồi Nên không còn cơ hội Đến tạ tội với bác Hôm nay ở trước mộ bác Cháu xin được thay mặt mẹ cháu Ngàn lần xin lỗi bác nơi suối vàng Nói từ đây tôi cúi thấp đầu xuống Giọt nước mắt từ trong hốc mắt bỗng tuôn trào ra Khi tôi đứng dậy Cắm hương vào bát nhang Thì bất chợt một giọng nói lạnh lùng quen thuộc Từ phía sau vang lên Cô tới đây làm gì Tôi giật mình quay đầu lại Thấy Dương đang đứng ở phía sau tôi Cách nhau có vài bước chân Khoảng nắng chiếu sáng giữa chúng tôi Vậy mà tôi và anh như cách trăm sông nghỉ núi Cố gắng thế nào cũng không thể tiến lại gần Dưới ánh nắng Càng soi rõ vẻ lạnh nhạt trên gương mặt của anh Ánh mắt của anh u ám xen lẫn cả một nỗi buồn đau vô hạn Sống lưng thẳng thắp vững vàng kiên định Tôi nhìn anh Lỏng như có ai cứa đáp lại Tôi xin lỗi tôi đến thắp hương cho mẹ anh Mà không xin phép anh trước Thắp hương Đang ủi tội lỗi của mẹ cô gây ra Hãy Hay để mẹ cô thanh thản siêu thoát Chẳng hiểu sao khi nghe giọng nói của Dương Tôi vừa khó chịu vừa tủi thân vô cùng Mẹ tôi cũng đã mất rồi Có cần dùng những lời lẽ đó làm tổn thương nhau không Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh Đáp lại Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ Nhưng nếu mà việc thắp hương cho mẹ anh Có thể khiến mẹ tôi thanh thản siêu thoát Thì tôi tình nguyện ngày nào cũng đến Nghe vậy Ánh mắt của Dương thoáng tối sầm lại Từ trong đáy mắt còn lấp lé một ngọn lửa Có thể thiêu rụi tôi bất cứ lúc nào Cuối cùng anh lớn giọng nói Cút Tôi thắp hông xong hương những gì cần nói cũng đã nói rồi Vậy là đủ mãn nguyện Tôi như không quan tâm thái độ của Dương Xoay người cúi đầu cung kính với mẹ anh một lần nữa rồi ra về Tôi cứ nghĩ Mình có thể bình thản như vậy cho tới khi về nhà Nhưng vừa mới lướt qua anh Trái tim của tôi bất xác co rúm lại Cả người khẽ run lên Tôi túm chặt chiếc áo khoác ngoài Để che giấu thân hình đang run dày của mình Khi đi qua anh được vài bước Dương chợt lên tiếng Sao cô biết mộ mẹ tôi Lúc ấy tôi thật sự muốn nói Từ nhỏ đã trên dưới 10 lần Anh dẫn tôi tới đây Tất nhiên tôi phải biết rồi Nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể nín nhịn những lời đó xuống Rồi tỏ ra bình thạn đáp Tôi nhờ người tìm hiểu một chút là biết thôi Xã hội hiện đại Chỉ sợ không có tiền Chứ muốn gì mà chẳng được Phong cách này giống mẹ cô rồi đấy Con gái không giống mẹ Chẳng lẽ giống hàng xóm à Buồn cười Tôi bước thẳng đi về phía trước Ra khỏi nghĩa địa tôi đi qua một con đường nhỏ Mới ra đường lớn Lúc đi tôi cũng không để ý xung quanh cho lắm, nhưng lúc này, ánh mắt bỗng dừng lại ở ngôi nhà cấp 4 phía xa xa. Ngôi nhà ấy, giờ có hóa thành cho tôi cũng nhận ra đó là ngôi nhà mà tôi và Dương cùng sinh sống. Đã bao năm qua, giữa ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm, thì ngôi nhà ấy vẫn giống như ngày đầu tiên của 15 năm về trước tôi đặt chân đến, không có gì thay đổi cả. Những kỷ niệm xưa cũ bất giác trào về trong tâm trí của tôi, hình ảnh anh cười Anh chăm sóc tôi, nuông chiều tôi, bảo vệ tôi như hàng ngàn, hàng vạn sợi dây cuốn quanh tâm trí của tôi. Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông, của gọi đến. Là số của Hưng, tôi nhấn máy nghe. Giọng Hưng trong điện thoại vang lên. Alo Hải Vân, em đang ở đâu đấy? Em tới nhà em về thấy khóa cửa. Em đang đi có việc, bây giờ em đang chuẩn bị về đây. Bao nhiêu phút nữa em về để anh đợi? Anh đừng đợi em, phải chiều em mới về tới nhà cơ. Em đi đâu à? Tôi chỉ đáp Em không ở Hà Nội À ừ, thì lúc nào về nhắn anh nhé Anh mang cho em ít đồ Ok anh tắt điện thoại xong Tôi hít một hơi rồi bước thẳng xe xe để về Hà Nội Lúc về tới gần nhà Tôi bất giác nhớ ra Suốt thời gian ủi rũ vừa qua tôi đã quên cả lịch siêu âm Nên bảo chú tài xế dừng xe để tôi vào siêu âm Chủ với em bé của tôi phát triển rất tốt Mọi chỉ số đều ổn Chỉ là bác sĩ thế tôi xanh sao nên cô dặn đi dặn lại Là tôi phải chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi điều đổ Cầm tờ kết quả siêu âm ra khỏi phòng khám Nhìn thấy hình ảnh em bé đã có đủ tay chân Khỏi môi tôi bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc Tôi giống như tìm được ánh sáng mặt trời Giữa cơn bão tối trong lòng Tôi tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Bây giờ chỉ cần con bình an, khỏe mạnh chào lời là được Cứ như vậy một thời gian sau Tôi cảm thấy thời gian trôi qua khá là nhanh Thoát một cái Mẹ tôi đã mất được 49 ngày Sáng hôm đó tôi làm lễ đưa mẹ lên bàn thờ xong Thì bố tôi đến Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được ông Nên mặc kệ cho ông nói Chán thì lại ra về trong thất vọng Thời gian này Hưng vẫn luôn thường xuyên đến thăm tôi Còn mua cho tôi rất nhiều món ngon dinh dưỡng Dành cho bà bầu Tôi lúc này đã bầu được hơn 5 tháng Nhưng trộm vía có lẽ sáng tôi cao Và mảnh khẳng từ trước Nên bụng của tôi khá nhỏ Chỉ nhô cao lên một xíu Nếu mặc áo rộng sẽ không ai phát hiện ra tôi có bầu Thời gian này tôi ở nhà suốt Ngoại trừ thời gian đi đến phòng khám siêu âm Hoặc đi chợ, đi siêu thị Thì tôi mới ra khỏi nhà Còn không tôi đều dành thời gian đọc sách, đọc truyện Chăm sóc mấy khóm hoa cắt tường trước ban công Có những lúc rảnh rỗi Khi lòng trùng xuống Khi tim nhói lên Thì tôi lại chạm tay xuống bụng Cảm nhận sự tồn tại Ngày càng mạnh liệt của con trong bụng mình Rồi lại nghĩ đến tương lai của hai mẹ con Tưởng tượng sau này sẽ có một em bé xinh xắn đáng yêu luôn đi bên cạnh mình gọi mình là mẹ Đó chính là động lực là niềm tin to lớn nhất của cuộc đời này khiến tôi cảm thấy không có gì phải buồn cả Thế nhưng một hôm tôi vừa bước đến gần phòng khám siêu âm thì bất chợt thấy Minh Châu và Dương từ trong phòng khám bước ra Tôi nhìn thấy Dương đỡ Minh Châu bụng của ấy đã nhô cao hơn trước rất nhiều Khoảnh khắc ấy giống như một con dao đâm xuyên qua da thịt của tôi Tôi dạo trong lòng chưa hề khép lại Đây lại vô tình bị mở ra Làm tôi không kịp chuẩn bị tâm lý Sợ hai người nhìn thấy Tôi vội vàng quay mặt rồi bước lép vào một gốc cây bên đường Đợi cho đến khi Hai người bước lên xe Ô tô lăn bánh đi khuất Tôi mới bước về phía phòng khám Sau hôm ấy Một phần vì tôi không muốn gặp lại Dương hay Minh Châu Một phần vì bố tôi hay đến tìm tôi Mà bây giờ trước bụng của tôi còn bé Tôi có thể giấu chuyện tôi đang mang thai Nhưng khi bụng lớn lên tôi không thể giấu được Tôi không muốn bất kỳ ai trong nhà của Dương hay Minh Châu biết Nên tôi quyết định đến một nơi nào đó Để bình an sinh con chào đời Chuyện sau này có thế nào thì tính sau Hưng sau khi biết ý định của tôi Thì cật lực phản đối Hưng nói bụng tôi Bụng mang dại chửa một mình Không thể đến một nơi xa lạ để sinh sống Ít ra ở Hà Nội còn có anh nữa mà Nhưng tôi quyết định rồi Sẽ không thay đổi Nên cuối cùng Hưng bảo Nếu em quyết định rồi thì em đã tính sẽ ở đâu chưa? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ ở đâu. Ban đầu mẹ tôi có thể để lại cho tôi hai căn biệt thự ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi thật sự là không muốn đến đó sinh sống. Bởi vì rồi sao? Đó cũng là tài sản liên quan đến nhà họ Âu. Với lại tôi chỉ muốn tìm một căn nhà nhỏ. Ở biệt thự rộng lớn tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Tôi lắc đầu đáp. Em vẫn chưa chắc chắn. Em đang tìm một nơi hợp lý hơn những nơi mà em đang nghĩ trong đầu. Em có một căn villa ở Đà Lạt. Ngày xưa anh mua là vì yêu thích không khí ở đó, nên thỉnh thoảng áp được công việc hay lúc nào mệt mỏi, anh sẽ đến đó nghỉ dưỡng vài ngày cho đôi giãn đầu óc. Hiện tại, anh có cho thuê một thím tên là Xuân ở đó trông coi và dọn dẹp nhà giúp anh. Nếu như em không ngại, có thể nghĩ đến việc tạm thời ở đó đi. Bởi vì rồi sao có thím Xuân chăm sóc, em cũng yên tâm hơn rất nhiều. Và lại miền Bắc thời tiết đã bắt đầu nóng nực đó là sẽ mát mẻ hơn Giúp em cảm thấy dễ chịu hơn đấy Nhất là thời gian đang mang thai thế này Với lại em yên tâm Căn villa đó Của anh Bố mẹ anh không biết đâu Em có thể ở thoải mái Lúc ấy tôi chưa dám nhận lời hưng ngay Vì tôi làm phiền anh quá nhiều rồi Nhưng sau vài ngày suy nghĩ đắn đo Thì tôi không thể nghĩ được nơi nào thích hợp hơn nơi đó Nên đồng ý Sáng sớm hôm đó tôi thắp hương cho mẹ tôi xong Thì kéo vali cùng Hưng tới sân bay nội bài. Sau 1 giờ 50 phút ngồi trên máy bay thì đáp xuống sân bay Đà Lạt. Tới sân bay chúng tôi đi ô tô tầm 20 phút nữa là tới căn villa của Hưng. Căn villa này diện tích không quá lớn nhưng yêu thích thiết kế này. Sử dụng nhiều chất liệu tự nhiên như gỗ, đá mang tới cảm giác ấm cúng vô cùng. Từ cổng vào đến nhà trồng rất nhiều hoa và cây xanh. Dựng sợ nhất là mấy chậu hoa hướng dương đang vào mùa khoe sắc. Màu vàng của hoa rất đẹp đến trói lá cả góc sân Hưng cười nhẹ bảo tôi Em thấy sao Tôi trêu lại Không ngờ đi ở nhờ Mà vỡ được ca nhà xịn thế này Xếp Hưng cảm ơn anh nhé đã khách xáo với anh rồi Có lẽ nghe thấy tiếng nói Nên sau đó một người thím trung tuổi Từ trong nhà chạy ra Nhìn thấy chúng tôi liền nở ra một nụ cười tươi Cô cậu mới đến à Hưng gật đầu Vâng thím xuân Đây là Hải Vân mà cháu kể với thím đấy Từ nay về sau Nhờ thím chăm sóc hai mẹ con của ấy giúp cháu nhé Cậu cứ yên tâm Cảm ơn thím Tôi cúi đầu chào thím Xuân Thím dẫn tôi đi đến phòng của mình Thím còn nói phòng này trước kia để không Hôm qua Hưng dã dặn dò thím Thay hết chăn ga gối đềm Tôi có thể yên tâm nằm mà không sợ bụi Rồi thím còn giúp tôi sắp xếp mọi đồ đạc trong tủ Xong xưa thím cười cười hỏi tôi Cô bầu được mấy tháng rồi Dạ đến hôm nay là cũng gần 6 tháng rồi ạ Mà thím cứ gọi xưng hô với cháu như bình thường thôi Bởi vì tính ra cháu chỉ đáng tuổi con của thím Thím ấy ngây ra mấy giây rồi bật cười Vậy có được không? Tất nhiên là được rồi ạ Thím mà cứ xưng hô với cháu thế kia cháu ngại lắm À ừ Mà cháu bầu 6 tháng mà trộm vía bụng gọn thế Nếu như cậu Hưng mà không nói Thì đến còn tưởng là cháu không mang bầu cơ Mà nhìn bụng bầu dưới thế này chắc là con trai hả? Ngày xưa thím bảo thằng con thím bụng dưới y như cháu đấy, mà theo kinh nghiệm của các cụ ấy, chờ bụng dưới sẽ còn trai lắm. Tôi hôm sẽ nghiệm liếp đến nay, biết mình mang thai con gái nên đi siêu âm tôi cũng không hỏi lại. Tôi bỉm cười nói, "Cháu bỏ bé gái thím ạ." Thì Vân vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, "Ồ, vậy là thím đoán sai rồi. Nhưng có con gái là hạnh phúc lắm đấy." Như thím á, ước được cô con gái, thế mà cuối cùng tao là thằng cu. Đến bây giờ Nói tới đây Thím đời dài một hơi nặng nề Vẻ mặt chán nản giống như không muốn nhắc đến nữa Sau đó Thím Xuân đi chuẩn bị cơm trưa Tôi vào bếp phụ Thím Tối hôm đó hưng có việc Nên quay trở lại Hà Nội Trước khi ra về Anh luôn miệng nhờ Thím Xuân Chăm sóc cho hai mẹ con tôi Vì có Thím Xuân ở bên cạnh hàng ngày nói chuyện chăm sóc Nên thời gian tiếp theo trôi qua rất nhanh Tôi đã bầu được 36 tuần Bụng tôi bây giờ đã rất lớn Nên cảm thấy cơ thể nặng nề vô cùng chân tay cũng thường xuyên nhức mỏi Nhất là tôi bỏ bụng dưới Nên khi bụng đã to Nhiều lúc nhìn như sắp rơi đến nơi Bộ tối hôm ấy tôi và Thím Xuân vừa ăn cơm xong Thì Thím Xuân nhận được điện thoại Ở nhà có việc gấp Tôi thấy như vậy Liền bảo Thím thu xếp về xem sao Thím hơi chần chừ Bởi vì tôi đang ở trong những tuần gần cuối của thai kỳ Tôi liền đáp cháu còn bốn tuần nữa cơ, không sao đâu. Thím cứ về qua nhà xem có chuyện gì. Chứ thím mà không về, sốt ruột cháu cũng mất ăn mất ngủ đấy. nhà thím cũng gần đây mà, cháu mà trời già, trong điện cho thím luôn. ừ, thưa cô dì gọi điện cho thím nhé. thím về qua nhà một lát xem sao. chắc cái thằng con trời đánh của thím là gây chuyện ấy mà. vâng, thím cứ về đi. sau khi thím xuân đi khỏi, tôi cũng đi dạo loanh quanh khu vườn vài vòng, rồi đi vào trong nhà ngủ. Từ ngày đến đây sống cùng với thiếm xuân Tôi đã học được thói quen ngủ sớm Và dậy sớm Nên cảm thấy cơ thể của mình trộm vía khỏe hơn trước Thế mới biết giấc ngủ đầy đủ quan trọng thế nào Sáng hôm sau như thường lệ Tôi dậy từ 6 giờ Bầu trời hôm nay giống như chuẩn bị có mưa Nên u ám hơn bình thường Tôi vừa mở cửa nhà ra Đang định đi chợ mua đồ ăn sáng Nhưng mới bước xuống bậc thềm thứ nhất Thì sàn nền trơn trượt Giống như có mỡ đổ ra Và tôi không để ý đền đã ngã nhòài xuống Lăn mấy bậc thềm như quả bóng Rồi đập mạnh xuống sân Khoảnh khắc ấy mặt tôi xây sầm lại Cả người đau buốt như nổ tung ra Nhất là bụng đau quặn lên Ở dưới thân có dòng nước gì đó Đang tuôn ra Dù là mang thai lần đầu Nhưng tôi biết mình không ổn Từng cơn thúc mạnh là cơn đau chuyển dạ Và dòng nước đang tuôn ra chính đạn nước ối Nhà không có ai Tôi cố gắng đứng dậy ôm bụng đi ra ngoài đường Trai đó đến hoặc bắt taxi đến bệnh viện Nhưng còn đau như bóng ma bao chuộm lấy tôi Khiến tôi vừa ngồi dậy đã ngã khủy xuống đất vì đau Tôi chỉ có thể vừa ôm bụng và bỏ lết ra bên ngoài Vừa hướng mắt ra ngoài cổng Hy vọng quay đó đi qua Có những phút tôi đau quá Tự mình ngất đi Nhưng tôi không cho phép mình gục ngã Tôi phải cố gắng để bảo vệ con của mình Giọng của tôi vang lên trong không gian tuyệt vọng Có ai không? Cứu Cứu con tôi thế nhưng không có ai đáp lại lời của tôi. càng lúc tôi lại càng trở nên mơ hồ, trước mắt tôi tối đen. tôi nghĩ tới con. không, tôi không thể nhắm mắt. tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình bỏ thật nhanh về hướng cổng. giờ cuối cùng, ông trời cũng rủ lòng thương xót tôi. có một người đàn ông đi qua trông thấy tôi, rồi vội vã chạy đến hỏi: trời ơi cô sao vậy? sao máu chảy nhiều thế kia? tôi cố gắng tóm lấy tay của người đàn ông, thiểu thảo van xin. Cho tới đến bệnh viện được không? Nói tới đây tôi bỗng cảm thấy hai bên thái dương của mình nước mắt chảy xuống nóng hổi Rồi rất nhanh sau đó Bóng tới một lần nữa bao chùm Như thủy triều ập đến Khiến cho tôi không còn sức để chống đỡ Tôi nhắm nghiền hai mắt Thể xác và linh hồn cũng chìm trong hố đen vô tận Tôi không biết mình đã hôn mê trong bao lâu Giống như ngủ một giấc thật dài thật sâu Trong giấc ngủ ấy tôi đã mơ thấy mẹ Mẹ bé một em bé rất bụ bẫm và đáng yêu Cho cho tôi Mẹ nói Nhìn xem Con một con đáng yêu chưa này Tôi còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng khóc của em bé Vang bên tay của mình Thế nhưng khi tôi tỉnh dậy Thấy mình nằm ở trong căn phòng trắng Bụng tôi nhẹ bững Ở bên cạnh có chị điều dưỡng đang thay bình dịch cho tôi Không thấy em bé nào bên cạnh cả Tôi hoảng sợ Thều thảo hỏi Con tôi đâu rồi Con tôi đâu rồi Chị đổ dưỡng quay lại nhìn tôi rồi đáp Em tỉnh rồi à Em thấy trong người sao rồi Chị không trả lời câu hỏi của tôi Càng khiến tôi bất an Dù mệt mỏi Tôi sức cùng lực kiệt Nhưng tôi vẫn vớt vát Nhưng tôi vẫn với vặt áo của chị ấy Hỏi lại một lần nữa Chị ơi Con em đâu rồi Chị nhìn tôi Tôi thấy trong mắt của chị ấy hiện rõ tia thương xót Khóe môi chị ấy mấp máy như muốn nói điều gì đó Nhưng lại chần chừ không nói Tôi thấy vậy Lợi càng cảm thấy hoảng sợ và bất an Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc từ ngoài vang lên Hải Vân Tôi quay đầu thấy Hưng Tay cầm cặp lòng và một túi đồ lĩnh kỉnh bước vào Chị điều dưỡng thế vậy Quay sang bảo Hưng Vì vợ em mổ Nên đợi cô ấy xỉ hơi thì mới được cho vợ ăn cháo nhé Hãy cố gắng động viên vợ Có gì gọi bọn chị ở phòng bên cạnh Ở bên hành chính Nói xong thì chị ấy bước ra bên ngoài Tôi không hiểu sao Hưng lại ở đây Nhưng giờ phút này đối với tôi mà tôi chẳng còn quan trọng bằng việc con tôi đâu. Tôi nhìn Hưng gấp gáp hỏi: anh Hưng, con của em đâu? Nghe tôi hỏi, tôi chợt thấy khóe mắt của Hưng đỏ lên. Anh hơi cúi đầu bảo: em mới tỉnh, cứ nghỉ ngơi đã. Theo như vậy, trong lòng tôi lại càng bất an, lại càng gấp gáp hỏi: con em đâu? Có phải là con em chưa đủ ngày đủ tháng nên phải nằm lồng kính phải không? Con nằm ở phòng nào hả anh? Em đừng ngó con một chút nhá. Tôi vừa định ngồi dậy Thì cơn đau vết mổ ập đến khiến tôi ngồi không vững Hưng thấy vậy vội vàng đỡ lấy tôi Hải Vân à Em chưa ngồi dậy được đâu Nghe anh nằm xuống nghỉ ngơi đi Tôi dường như đã Mất kiên nhẫn cáo lên Trả lời em đi Con em đâu Hải Vân à Ánh mắt của Hưng nhuốm màu thê lương vô cùng Anh vẫn kiên nhẫn nhắc nhở tôi Bác sĩ bảo Sức khỏe của em vẫn còn yếu Vừa nãy trong quá trình mồ Em bị mất rất nhiều máu Nghe anh nằm nghỉ ngơi đi Tôi đã không thể chịu đựng được nữa Tôi mặc kệ cơn đau xé da xé thịt trên cơ thể của mình Tôi ngồi bật dậy Định sỏ xếp ra ngoài Thế nhưng ngày sau đó hưng liền túm tôi lại Giọng như lạc cả đi Hải Vân à Hãy bình tĩnh nghe anh nói Em đừng như vậy Bình tĩnh sao Anh ấy trả lời ngay cho em Con em đâu Còn nếu như anh không nói thì buông em ra để em đi tìm con buông ra. tôi vùng vẫy. hưng có lẽ biết không thể ngăn cản được tôi nên liền đáp. từng câu từng chữ chậm rãi và thê lương vô cùng. hải vân à, đứa bé mất rồi. tôi nghe xong cả người như chết lặng. thế giới dường như cũng im bặt vào thời khắc đó. bốn từ đứa bé mất rồi sao mà tàn nhẫn đến vậy. tôi dường to đôi mắt thẫn thờ nhìn hưng. tâm can như bị ai xé nát. toàn bộ chi giác đều ngừng lại. tôi không tin. Không muốn tin Con tôi đã lớn rồi Đợt gần đây nhất siêu âm con được 2 cân rưỡi Bác sĩ còn khen trộm vía con phát triển rất tốt Thậm chí còn chụp cho tôi xem bức ảnh mà con đang cười Làm sao con có thể dễ dàng rời bỏ tôi như vậy Tôi liên tục lắc đầu Không cho phép nước mắt của mình rơi Vì con tôi vẫn còn khỏe mạnh Tại sao tôi phải rơi nước mắt cơ chứ Tôi quát lên với Hưng Anh điên à Anh ác vừa thôi Sao anh có thể nói con em như vậy chứ Hưng từ tôi như vậy khẽ quay mặt đi gạt nước mắt Sau đó anh mới quay lại nhìn tôi Gương mặt hiện lên đầy đét đau khổ Hải Vân Anh xin em đấy Hãy bình tĩnh lại đi Bác sĩ nói rằng đứa bé mất từ trong bụng của em Lúc mổ cấp cứu lấy đứa bé ra Đã không còn sự sống Các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức Nhưng không còn hy vọng Chưa kể em còn bị băng huyết giữ được tính mạng là điều may mắn lắm rồi tôi dường to đôi mắt nhìn Hưng Từng câu từng chữ anh nói như những nhát dao dạy đến ngược của tôi Khiến toàn thân của tôi đau đớn Đau tới mức như không còn sự sống Hương lại nói tiếp Tối hôm qua Thím xuân gọi điện cho anh Bảo là thím phải về nhà có việc gấp Tiếp thể hai hôm nữa anh cũng có cuộc hẹn Với đối tác ở Nha Trang Nên tối qua Anh đặt vé Sáng nay bay tới Đà Lạt thăm mẹ con em sẽ đi gặp đối tác sau Chỉ là anh không ngờ lúc anh đến nơi Thường dân gần đó bảo Em bị ngã, chảy rất nhiều máu vào viện cấp cứu khi anh đến viện thêm được đưa vào phòng cấp cứu mổ rồi nhưng đứa bé thì người ta trao cho anh chỉ là một thi thể lạnh ngắt tôi nghe xong chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại nơi đáy mắt cũng lụi tàn tôi giống như một người bị rơi xuống vực thẳm cả cơ thể thịt nát xương tan đau đớn quá không biết làm gì chỉ biết gào thét không anh nói dối nói dối tiếng nói của Hưng đầy ảm đạm Hải Vân, anh hãy tránh xa tôi ra, anh là đồ nói dối." Tôi cố gắng dùng hết sức để vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Hưng rồi phi xuống giường. "Tôi phải đi tìm con, chắc là con bé đang nằm ở trong phòng kế bên thôi." Thế nhưng khi tôi vừa bước xuống giường, thì cả người đã ngã quỵ. Hưng vội vàng quỳ gối xuống sàn nhà đỡ lấy tôi dậy, đau lòng nói, "Hải Vân, bình tĩnh đi em. Buông tôi ra, tôi phải đi tìm con của tôi. Con bé sinh thiếu tháng đang nằm ở trong lồng ấp thôi." Không để anh dễ dàng lừa gạt như vậy đâu. Buông tôi ra, buông ra. Trong căn phòng, tôi lấy hết sức để kêu gào, giọng khàn đặc hết cả đi. Từng âm thanh phát ra giống như một con thú bị sam cầm. Cuối cùng Hưng đáp lại. Được rồi, em bình tĩnh. Anh đưa em đi gặp con, chịu không? Tôi thẫn thở nhìn Hưng. Sau đó anh đỡ tôi đến một căn phòng. Tôi chẳng rõ đường đi thế nào. Cứ theo anh như bị thôi miên. Trong căn phòng ấy... Có hai người đang làm gì đó bên kia tiểu Mà tôi thỉnh thoảng thấy họ quay trên mạng Đựng hải cốt của thai nhi. Thế tôi Một người trong đó liền nói Ơ, phải sản vụ sáng nay Là mẹ em bé này không Xem lại vào đây làm gì Em ơi, đưa giặt vụ ra ngoài đi Lẽ ra kiêng không cho mẹ nhìn mặt con đấy Không bé sẽ khó mà siêu thoát Ngày tới đây trái tim của tôi Đau đớn tới mức như bị vỡ tan Thành trăm ngàn mảnh Suốt tuần nãy tới giờ, tôi không cho phép mình rơi lệ Bởi vì tôi luôn nghĩ Sao có thể thế được Tất cả là giả dối Nhưng giờ phút này tôi đã không còn kìm nổi nữa Mà bật khóc nước nở Từng giọt trượt dài xuống miệng của tôi đắng ngắt Mặn chát cả cõi lòng Khóc tới đâu, những mảng ký ức Cùng với con trong suốt 36 tuần Tương đương 252 ngày Hiện rõ một một Lần đầu tiên nhìn thấy con Khi ấy, con trẻ như một hạt đỗ tương Đến khi con đã đầy đủ hình hài của một con người Con còn biết cười nữa Sau những cú đạp bất thình lình Bất kể ngày hay đêm của con Cảm giác đó tôi làm sao mà quên được Nỗi đau lan tràn quan thân của tôi Tôi như một bệnh nhân ung thư hết thuốc chữa Tôi lên tiếng tuyệt vọng Anh ơi Chị ơi Không phải là con em chết đâu Con bé chỉ lại đang ngủ say thôi mà Làm ơn đi hãy gọi con bé dạy giúp em với Còn bà đang yêu thế này cơ mà Không ai đáp lại lời của tôi cả Tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân của mình Mà thôi Tôi gào tên con trong đau thương vô tận Tiểu bối Con ngoan Hay mở mắt ra nhìn mẹ con ơi Mẹ xin con đấy Tôi ra sức gạo tên con Nhưng dù tôi có gạo khóc lớn bao nhiêu Thì con vẫn không mở mắt ra nhìn tôi Dù chỉ là một giây ngắn ngủi Giờ bỗng dừng Hưng đi đến kéo tay tôi ra khỏi con Sau đó hai người kia sẽ lắp tiểu rồi lại mang đi Họ nói với nhau cái gì Mà làm thủ tục nốt Vì sợ trẻ sơ sinh không được để lâu Tôi hoảng loạn vùng vẫy ra khỏi người Hưng Nhanh cố sức giữ tôi lại Tôi gạo lên Đừng, đừng mang con của tôi đi đâu cả hãy trả con lại cho tôi Sau cái tôi Do nước mắt của Hưng trượt dài rơi xuống Giọng anh cũng khản đục hết cả đi Hải Vân, anh xin em đấy Hãy để con được ra đi thanh thản đi Mà âm thanh khi đập vào tay của tôi Đều nhanh chóng bị bật ra Chỉ còn tiếng ù ù. Tôi nhìn theo con, khóc nức nở Trả lại con cho tôi Trả lại con cho tôi Càng khóc Đầu tôi như càng có hàng ngàn chiếc búa Sáng xuống cùng lúc Trước mắt cũng trở nên mơ hồ Chỉ có thể nhìn rõ bóng hai người đang mang con của tôi đi Tới khi tôi liệm hẳn đi Khi tôi tỉnh lại một lần nữa Tôi thấy bầu trời bên ngoài ô cửa sổ đã chuyển tối Mở mắt ra tôi thấy ngoài Hưng Còn có người bác sĩ và y tá nữa Lòng ngực của tôi Như bị ai xé thành hai nửa Đến cuối cùng Để chứa đựng thứ đau thương cũng không còn nữa Tim của tôi từ nay về sau Đã trở thành một linh hồn không nhà để quay về Chỉ biết bay mãi trên bầu trời Cùng cánh diều tới vô cùng vô tận Mãi mãi không còn khả năng hạ cánh Giống như con đi rồi Tim của tôi cũng đi theo cùng với con Giọng Hưng lại vang lên bên tai của tôi Hải Vân Em đang rất đau lòng Nhưng em phải cố gắng lên chứ Anh đi ở trên trời cao Con bé sẽ không muốn nhìn thấy em thế này đâu Thi thể của bé sơ sinh Không được để lâu nên bên dịch vụ nhận thai nhi chết lưu ở bệnh viện Đã đem con bé đi hỏa táng Sáng mai Bệnh viện sẽ gửi lại cho cốt của con bé Em muốn đưa con về nhà Thêm lại càng phải càng mạnh mẽ lên Ngay đến đây Tôi vô thức nhìn Hưng Chỉ biết cắn chặt môi Bùi máu lan tràn khắp cả khoang miệng Ông trời ơi Con tôi rốt cuộc Nó có tội tình gì hả ông trời Ông tàn nhẫn với tôi chưa đủ sao Mà ông còn tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy 252 ngày qua Ông cho tôi được hưởng cảm giác hạnh phúc Của một người mẹ Sau đó Ông lại tuyệt tình cướp đi tất cả Ông khiến tôi sống không bằng chết Tôi mệt mỏi nhắm mắt hóa ra con người ta vẫn có thể chết Khi tim vẫn đang còn đập Chính là chết tâm Sáng hôm sau Bệnh viện sao lại cho cốt cho con Tôi bảo Hưng xin bác sĩ cho tôi xuất viện về nhà Thì tôi được quay trở lại Hà Nội chôn cất con Nhưng bác sĩ không đồng ý Bởi vì tôi sinh mổ Và lại bệnh viện để theo dõi ít nhất 3 ngày Hưng cũng bảo tôi đó là bắt buộc rồi Em dáng chờ thêm đi Với lại bây giờ vết mổ vẫn còn rất đau Làm sao có thể xuất viện về nhà ngay được Tôi thều thảo, thảo đáp lại Em không thấy đau Bởi vì vết thương cơ thể không thấm thiế gì So với vết thương lòng của em Hải Vân à Anh xin lỗi Anh đã hứa với cô và em Là sẽ bảo vệ mẹ con em thật là tốt Nhưng mà cuối cùng anh lại không làm được Không phải lỗi do anh Đến em là mẹ Còn không bảo vệ được con của mình cơ mà Nhưng mà sao hôm đó lại bị ngã vậy Hải Vân Tôi nhớ tối hôm đó Khi đi vào nhà ngủ Tôi vẫn đi bình thường cơ mà Vậy mà không hiểu sao sáng hôm sau lại bị trơn trượt Giống như có ai đó đổ dầu mỡ Lên sàn Tôi bắt đầu hoang mang Nhưng không thể hiểu được lý do tại sao Tôi đáp Em cũng không biết Sáng hôm đó sàn rất là trơn Khiến em lăn xuống sáu bậc cầu thang Hàng lúc mày của Hưng nhú lại Đúng lúc này Mới cô điều dưỡng đi đến Tiêm cho tôi và chiếu đèn plasma và vết mổ cho tôi Ngày hôm đó tôi cố gắng ăn được một chút cháo Cố gắng động viên bản thân mình phải bình tĩnh để đưa con về nhà. Sau 3 ngày, tôi được xuất viện trở về nhà, vì muốn chôn con ở cùng khu mộ với mẹ của tôi, nên tôi bảo Hưng đặt vé cho mình bay thẳng về Hà Nội. Ôm hũ cho cốt của con lên máy bay, giọng tôi khàn đục nói nhỏ, gặp gió, theo gió, gặp mưa bám mưa, bám vào tay mẹ, chúng ta về nhà, con nhé. Đôi mắt của tôi lặng lẽ rơi suốt chuyến bay. Cuối cùng chỉ còn lại hốc mắt ửng đỏ sưng phù. Tôi nghĩ rằng có lẽ nước mắt của mình cũng đã cạn khô. Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cũng đắp xuống sân bay nội bài. Tôi bảo Hưng lái xe đưa tôi về thẳng nhà để con biết đường về nhà mình. Cả đêm ấy tôi ngồi ôm hũ cho cốt của con đến khi trời chuyển sáng. Dù không muốn chấp nhận nhưng tôi bắt buộc phải đưa con mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ sáng sớm, Hưng lái xe đón tôi Đưa tôi tới ngôi mộ của mẹ tôi để chôn cất con tôi bên cạnh mộ của mẹ Trên đường đi Hương có dừng xe lại mua rất nhiều bánh kẹo, búp bê, sữa Và chín bông hoa hồng màu trắng Lúc đến nơi Hương lấy một chiếc quốc nhỏ đã chuẩn bị từ trước để đào hố Tôi tắp Hương xin mẹ bảo vệ tiểu bối của tôi Bàn tay của tôi run run Vốc từng nắm đất nhỏ Lấp lại Đến khi lấp đầy hố đất đó Tôi nói Tiểu bối Con mãi là con của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ không tốt đã không bảo vệ được con. Ra đi thanh thản, con nhé. Tôi vừa dứt lời, thì bầu trời lất phất mưa, giống như ông trời cũng đang thương xót cho mẹ con tôi. Sau khi lớp đầy đắp xong, tôi đặt bó hoa xuống bên chiếc mộ nhỏ, rồi loạn trọng đứng về. Cánh hoa lùng lay trong gió, như một lời chào tạm biệt với tôi.